hình thế đích phi. Phượng khinh. Chương 329 nhũ danh của Bảo Bảo ra lò. M. Các bạn đang nghe truyện tại truyện ở đoàn người nhậm kỳ Ninh vào phủ. Lịch thân mặc tu nghiu và Diệp Ly cùng đi gặp Thanh Vân tiên sinh. Đoàn người nhậm kỳ Ninh đi lại trong Định Vương phủ. Nhìn cảnh trí Định viện trong vương phủ Cũng đều không thể không hiện lên một tia kinh ngạc Tuy định vương phủ nằm ở trung tâm ly thành Cũng là tòa phủ đệ lớn nhất trong ly thành Nhưng khi so với hoàng cung của các quốc gia hoàng cung Thì đương nhiên không đủ để xem Ngay cả so với định vương phủ ở sở kinh cũng còn nhỏ hơn Lại càng không cần phải nói đến Trong vương phủ hoàn toàn không có rường cột chạm trổ. Kỳ hoa dị thảo như trong tưởng tượng của người bên ngoài. Tiền viện dùng để xử lý chính sự trong ngày thường sạch sẽ, gọn gan, nhưng cũng không mất khí thế hào hùng. Hậu viện dành cho cuộc sống hàng ngày cũng yên tĩnh tinh xảo, khiến cho người ta thoải mái. Phủ đệ như vậy cũng không tính là chật hẹp. Nhưng khi kết hợp với thanh danh hiện nay của mặt tu nghiêu thì liền hiện ra hơi giản dị quá rồi Nhậm kỳ ninh nhìn thoáng qua nam tử tóc trắng đang đi trước mặt mình ánh mắt thâm thuế Làm như vậy nếu không phải thật sự không nghĩ tới quân lâm thiên hạ thì chính là có dự mưu càng lớn Nhưng rất nhanh Nhậm kỳ ninh liền ném suy nghĩ đầu tiên ra đến tận sau đầu Nếu không muốn quân lâm thiên hạ, thì mặc tu nghiêu nam chinh Bắc chiến làm gì? Thanh vân tiên sinh ở tạm trong một tiểu viện nhỏ yên tĩnh ở sâu trong vương phủ. Kỳ thật, tuy định vương phủ không lớn, nhưng ngược lại các loại quy củ trong ngoài cũng rất rõ ràng. Ngày bình thường Rất nhiều quan viên tướng lãnh lui tới đều đến tiền viện hoặc chủ viện mà mặt tu nghiêu và dịp ly hiện đang ở Bình thường không có việc gì sẽ không quấy rầy những người khác Cho nên toàn bộ phân nửa phía sau của vương phủ đều vô cùng yên tĩnh Đứng tại cửa ra vào kêu gã sai vặt đang canh giữ ở ngoài cửa đi vào bẩm báo Diệp Ly mới xoay người nhìn về phía cô gái áo xanh đang nhắm mắt đi theo bên người Nhậm Kỳ Ninh Nói mời Vân Phi tạm thời đến thiên sảnh dùng trà Vị Vân Phi kia khẽ giật mình Nhìn về phía Diệp Ly hơi bất mãn Nói bản Phi có thành ý đến đây chúc thọ cho Thanh Vân tiên sinh Vương Phi nói vậy có ý gì Diệp Ly hơi nhớ mày Nhìn về phía Nhậm Kỳ Ninh Nói bắt cảnh vương Trung Nguyên chúng ta cũng không có đạo lý mang tiểu thiếp đến mừng thọ Kính xin bắt cảnh vương thứ lỗi Lời vừa nói ra, ngay lập tức sát mặt Nhậm Kỳ Ninh liền hơi khó coi Bản thân hắn chính là người Trung Nguyên Lại xuất thân từ gia đình từng là hoàng thất chính thống nhất của Trung Nguyên Dù hoàng tộc Lâm thì đã không còn tồn tại từ lâu Nhưng những gì nên học Hắn thật sự cũng không bỏ qua một điều nào Hành động này của Diệp Ly rõ ràng đang châm chọc Hắn không biết lễ nghi tựa như người mang di Vương Thượng Vân Phi không nghĩ tới Diệp Ly lại không cho nàng mặt mũi như thế Ôm hận Trừng mắt lít nhìn Diệp Ly Vương Tây kéo ốm tay áo của nhậm kỳ Linh Hai mắt đẫm lệ môn luôn Đúng bên cạnh Vương hậu hát lan lại thẳng thắn cười nói chắc chắn định Vương Phi đã hiểu lầm rồi Đừng nói trung nguyên các người Ngay cả bắt cảnh chúng ta cũng không có quy củ này Chỉ có điều Do Vương thượng yêu thích Vân Phi nên liền để cho nàng ta đi theo hầu hạ mà thôi Cứ để Vân Phi ở bên ngoài chờ chúng ta đi ra là được Bắc Cảnh đúng là không có quy củ này Quý tộc Bắc Cảnh đều là đương gia chính thức Tiểu thiếp ở trong mắt các quý nữ Bắc Cảnh cũng chẳng khác gì nữ nô Trên cơ bản, bất cứ cô gái quý tộc Bắc Cảnh cũng tuyệt đối sẽ không đi làm tiểu thiếp cho người khác Diệp Ly cười một tiếng thì ra là thế Đang khi nói chuyện Thì gã sai vặt đi vào thông báo Cũng đã đi ra mời mọi người vào Vân Phi vội vàng kéo nhậm kỳ ninh Nhìn hắn ta một cách đầy điềm đạm đáng yêu Vương Thượng Nhậm kỳ ninh khẽ cau mày Nói nàng ở bên ngoài chờ Vạn bối lâm nguyện Bái kiến thanh vân tiên sinh Trong tiểu viện Vốn thanh vân tiên sinh đang pha trà Nghe thấy gã sai vặt bẩm báo mới sai người mời đám người diệt ly vào trong viện Không đợi diệt ly và mặt tu nghiêu tiến lên giới thiệu Nhậm kỳ ninh đã bước lên trước một bước cuối chào Thanh vân tiên sinh ngừng tay ngẫm đầu nhìn nhậm kỳ ninh cố ý nghi ngờ hỏi lâm nguyện Tuy lão phu đã già cả Nhưng thật sự vẫn nhớ rõ bác cảnh vương là họ nhâm mà nhậm kỳ ninh cười khẽ một tiếng. Nói lâm nguyện cũng tức là nhậm kỳ ninh. Vạn bối lâm nguyện hậu dụng của hoàng tộc lâm Thị bái kiến thanh vân tiên sinh. Đứng bên cạnh, sắc mặt mặt tu nghiêu khẽ biến lạnh. Khó trách nhậm kỳ ninh nhiệt tâm chạy tới bái kiến thanh vân tiên sinh đầu tiên như vậy. Thay vì nói hắn ta đến chúc thọ Thì không bằng nói là đến để gây khó chịu cho người khác Năm xưa Gia chủ từ thị dết mạc đế tiền triều mở cửa thành đầu hàng Sau này Từ gia được lịch đại sở đế trọng dụng mới có thanh danh học giả huyên thâm đứng đầu thiên hạ như bây giờ Hành động lần này của nhậm kỳ ninh rõ ràng chính là đang nhắc nhở thanh vân tiên sinh Từ gia khống ngày hôm nay đều được đổi lấy Từ việc bán đứng hoàng thất tiền triều Thanh vân tiên sinh đánh giá nhậm kỳ ninh từ trên xuống dưới Sau một lúc lâu Mới cười nói hóa ra hoàng thất tiền triều Lại vẫn còn có một nhánh lưu truyền trên đời Rất tốt Bắc cảnh vương có thành tựu như thế Cũng đã xứng đáng với tổ tiên rồi Nhậm kỳ ninh nhìn thanh vân tiên sinh Trầm giọng hỏi vạn bối muốn khôi phục lại Giang Sơn. Phục hưng hoàn thất. Thanh vân tiên sinh cho rằng có thể không? Có thể. Thanh vân tiên sinh nói chuyện trong thiên hạ không có chuyện không thể làm được. Lâm công tử có chí hướng này thì có gì mà không thể? Ánh mắt nhậm kỳ ninh ló lên, liền hỏi thanh vân tiên sinh cho rằng vạn bối sẽ thành công sao? Thanh vân tiên sinh trầm mặt một lát Mới hỏi nếu bác cảnh vương thật sự muốn thống nhất thiên hạ Vậy thiên hạ này Sẽ là họ nhâm hay họ lâm Thiên hạ này tên là bác cảnh hay đại tầng nghe vậy sắc mặt nhậm kỳ nên không khỏi biến hóa Cười lớn nói đợi cho Giang Sơn Đại Định Thì lại bàn đến cũng không muộn Thanh Vân tiên sinh lại lắc đầu nói nếu bác cảnh vương vẫn chưa đưa ra quyết định được Thì vĩnh viễn sẽ không có một ngày thống nhất được thiên hạ Sắc mặt nhậm kỳ ninh hơi trắng bịch trầm mặt không nói chuyện nữa Diệp Ly đi lên trước mỉm cười hỏi sao ông ngoại lại ngồi pha trà một mình vậy Tô Lão và Tú Đình tiên sinh không ở đây sao Thanh Vân Tiên sinh mỉm cười châm vài tách trà rồi mời mọi người ngồi xuống. Vừa cười nói bọn họ đang đánh cờ trong thư phòng. Ông lớn tuổi, ngồi yên thấy nhàng chán không chịu được. Nên đi ra uống tách trà. Ngược lại, mấy đứa tiểu tử ngự thần kia mấy ngày nay chạy đi đâu cho rồi. Không tìm người gọi bọn chúng. Thì một đứa cũng ông đến thăm ông lão này sao việc ly che miệng cười nói mấy ngày nay đúng lúc ông ngoại cho bọn chúng được nghỉ ngơi Nên lúc này đang nằm bò ở trong sân xem các em Hôm nay, hai bảo bảo đã hơn một tháng, bộ dáng nảy nở trắng nõn là một đoàn đáng yêu vô cùng Lấy mặt tiểu bão khởi đầu Mỗi ngày Ba cái bánh bao nhỏ được rảnh rỗi thì đều vây quanh hai bảo bảo Ngay cả chuyện đi khắp nói chơi đùa Phá phách cũng không thấy nữa Thì làm gì còn có thể chạy tới tiểu viện nghe thanh vân tiên sinh dạy bù Nếu ông ngoại thấy trong phủ nhàm chán Thì Ly Nhi lại kêu người đưa mấy tên tiểu tử đó đến để giải buồn cho ông ngoại Ông ngoại cũng đừng trách bọn chúng nghiệt ngợm Thanh vân tiên sinh khoét khoét tay Nói thôi Cả năm nay Mấy đứa đó lại càng trở nên hành hạ người Hiếm khi được thanh tịnh hai ngày Bé trai bảy tám tuổi đúng là lúc mèo sợ chó trốn Tiểu quỷ thông minh trời sinh như mặt tiểu bảo thì lại càng gặp khó ướm phó Trong cả năm, mấy đứa nhỏ này lại liên thủ với nhau hành hạ khắp mọi nơi trong vương phủ, đến nỗi người gặp người sợ. Nếu không phải trước kia có từ thanh trần, hiện tại có dịp ly kiếm chế, thì chỉ sợ sẽ hành hạ ra đến bên ngoài định vương phủ luôn rồi. Ngược lại, bây giờ lại vì hai đứa bé mới sinh không lâu mà vô cùng yên tĩnh hiếm thấy. Mỗi lần nhìn thấy mặt tiểu bảo ghé vào bên cạnh nôi Còn thầm thì to nhỏ gì đó mà nghe không hiểu với bảo bảo Thì Diệp Ly liền cảm thấy mặt tiểu bảo chắc chắn sẽ là một người anh tốt Trò chuyện với thanh vân tiên sinh một lát Diệp Ly và mặt tu nghiêu liền cùng nhậm kỳ ninh đi ra Cũng không biết thanh vân tiên sinh đã nói câu nào gây xúc động cho nhậm kỳ ninh Mà lúc ra cửa Sắc mặt của hắn còn hơi trắng bệt Mặt tu nghiêu và diệp ly cũng chỉ làm như không phát hiện Liền sai người đưa đoàn người nhậm kỳ Ninh về dịch quán nghỉ ngơi rồi thôi Trở lại chủ viện Tới gần phòng ngủ Có một phòng dành riêng cho trẻ con Giữa cái nôi rộng rãi Có hai cái bánh bao nhỏ đang nằm song song Bảo bảo vừa mới đầy tháng đã nảy nở trắng trẻo Đáng yêu Bộ dáng xinh xắn Nhỏ nhắn lại khiến cho người ta hận không được cắn một cái Ba cái bánh bao lớn đang khom người đứng xung quanh Đôi mắt đầy tò mò nhìn hai tiểu bảo bảo đáng yêu Hai tiểu bảo bảo lại ngoan ngoãn một cách thần kì Hiếm khi không ngủ Mà lại mở to một đôi mắt nhỏ đen lấy Chứ không khóc âm ế Mũi mũi Muội muội nhanh lớn lên đi Ca ca dẫn muội đi ra ngoài chơi Mặt tiểu bảo vịnh thành nôi Nhìn tiểu bảo bối trong tả lót màu đỏ Nhẹ giọng nói Lại nhìn qua tiểu đệ đệ trong tả lót màu vàng Nói đệ đệ cũng phải mau mau lớn lên Ca ca dạy võ công cho đệ Chúng ta cùng nhau bảo vệ muội muội Còn có ca Còn có ca bánh bao nhỏ lãnh Quân hàm dơ bàn tay bé nhỏ lên Nói ca cũng muốn bảo vệ muội muội Quân hàm thích muội muội Ngay lập tức Vẽ mặt luôn vô cùng hiền lành Với lãnh tiểu ngốt gần đây Của mặt tiểu bảo liền trở nên hung ác Lãnh tiểu ngốt để dám dính tiện nghi của muội muội huynh sao? Muội muội là của huynh. Không cho đệ si tâm vọng tưởng mặt tiểu bảo mới 7 tuổi, nhưng khối lượng thành ngữ cũng đã vô cùng phong phú rồi. Lãnh tiểu Mộc kiêu ngạo quay đầu, hừ. Đệ liền cứ thích tiểu muội muội đó tiểu muội muội non mềm, mũm mỉm rất muốn cắn một cái. Lau nước miếng đi đừng để dính lên người muội muội. Thật bẩn. Từ tri dụ nhìn lạnh tiểu mốc đầy ghét bỏ, lạnh lùng, nghiêm túc giống hệt cha của bé. Có điều, bé cũng rất muốn cầm nắm tiểu muội muội và tiểu đệ đệ nha. Mặt tiểu bảo xoay người lại. Hai tay chống nạnh. Nhìn hai đứa bạn nhỏ trước mắt chầm chậm. Hết sức nghiêm túc. Ngêm mặt nói các đệ đều không được phép đánh chủ ý lên muội muội của huynh. Sau này ai dám đánh chủ ý lên muội muội thì các đệ phải cùng huynh đánh chết hắn ta hai cái bánh bao nhỏ liếc nhau. Kiên Định gật đầu nói với mặt Tiểu Bạo đúng vậy. Ai dám đánh chủ ý lên muội muội phải đánh hắn ta đồng thời quăng cho đối phương một ánh mắt đầy địch ý. Tiểu muội mụi non mềm, mũm mỉm là của ta đó Ngoài cửa, Diệp Ly nghe ba cái bánh bao nhỏ nói chuyện Không khỏi dựa vào người mặt tu nghiêu mà cười khẽ ra tiếng mặc tu nghiêu dùng một tay đỡ Diệp Ly Nhưng trên khuôn mặt túi Mỹ lại là một mảnh tối tâm vực bội Tên ngu ngốc mặt tiểu bảo này Thật sự là dạy dỗ nói nhiều năm như vậy cũng đều vô ích rồi Kẻ đánh chủ ý lên em gái của nó đầu tiên Rõ ràng chính là tên đang đứng trước mặt nó kìa Hai người bước vào trong phòng Diệp Ly nén cười hỏi tiểu bảo, bảo Tri dù ệ, quân hàm Đang làm gì đó Thấy cha mẹ đã trở về Mặt tiểu bảo sung sướng chạy ra đón Vẫn không quên khoai thành tiếc Mẹ Con đang bảo vệ đệ đệ và muội muội Mặt tu nghiêu đi qua ôm tiểu bảo bảo ở giữa nôi lên Vậy lui bà vú đang canh chừng ở bên cạnh Rồi cúi đầu nhìn tiểu bảo bảo trong lòng Đáy mắt lại càng dịu dàng Triều mến vô cùng Tiểu quận chúa của bản vương đã thức dậy rồi Lại không có khóc Thật ngoan Không giống như anh của con Khi còn bé cứ khóc suốt ngày Suốt chút nữa phụ vương đã cho rằng anh của con không biết cái gì chỉ biết khóc thôi đó Bị phụ vương nhà mình nói xấu trước mặt em gái Mặt tiểu bảo phẫn hận bất bình trường mắt nhìn mặt tu nghiêu Mặt tu nghiêu khinh thường vứt cho nó một ánh mắt khiêu khiết Ôm tiểu quận chúa non mềm Mũng miễn cao hơn một chút Khiến cho mặt tiểu bảo có dũa dài cả cổ cũng nhìn không tới được một chút Sau này con nhất định sẽ cao lớn hơn phụ vương Mặt tiểu bảo buồn bực lại phẫn nộ thầm thề trong lòng Diệp Ly mỉm cười sờ sờ cái đầu nhỏ của con trai Ngay lập tức Mặt tiểu bảo ấm ướt cầm lấy vạt áo của mẹ Mẹ Phụ vương ước hiếp tiểu bảo Diệp Ly cười cười bắn một cái nhẹ lên trán nó Cười nói mấy ngày nay con vẫn luôn canh ở trong này xem muội muội. Không cần học bài sao mặt tiểu bảo sờ sờ cái ớt nhỏ Ông cố nói mấy ngày nay không giảng bài Ông cố lớn tuổi bây giờ cũng bận nhiều chuyện nên mới không giảng bài Nhưng các con lại không học bài sao Đã mấy ngày không tập viết Không đọc sách rồi hả Cúi đầu nhìn con trai Diệp Ly cười mà giống như không phải cười Hỏi Ba ngày Mặt tiểu bảo tự biết đối lý cúi đầu xuống Nhỏ giọng trả lời Mẹ con sai rồi Biết rõ sai rồi là tốt rồi Học tập thì phải kiên trì bền bỉ Có biết không Con đã biết Con liền đi bổ sung mấy ngày nay đây Mặt Tiểu Bảo gật đầu liên tục nói Lúc này Diệp Ly mới cuối người hôn lên trán con trai một cái Rồi cười nói đây mới là bé ngoan Ăn trưa xong rồi hãy làm Cũng không thể quá mệt mỏi Làm hể làm việc gì thì cũng phải có mức độ có biết không Vâng con đã biết Buổi tối con lại đến xem các em Mặt tiểu bảo ngật đầu liên tiếp Rồi dắt tự tri dụy và lãnh quân hàm ra khỏi cửa Nhìn ba đứa bé rời đi đầy lưu luyến Diệp ly không khỏi cười khẽ một tiếng Đi qua cuối người ôm tiểu bảo bảo ở trong nôi lên Đôi mắt của tiểu gia họa giống như một viên bi Nhìn thấy diệp ly thì liền cất tiếng cười khanh khác Nhìn thấy bộ dáng ngoan ngoãn Đáng yêu như thế của con trai. Nụ cười vui vẻ trên mặt Diệp Ly cũng càng tăng thêm sự dịu dàng. Mặt tu nghiêu đang ôm tiểu quận chú lít nhìn qua bên này. Ánh mắt dừng lại trên người đứa con trai đang cười khanh khách không ngừng trong tay Diệp Ly. Đôi mắt tuấn mỹ nhíu lại. À, Ly! Nàng đến ôm tiểu quận chú đi. Để tiểu tử này cho ta ôm. Diệp Ly hơi mờ mịt khó hiểu mà trao đổi bánh bao nhỏ với hắn, người nào ôm đứa nào có khác nhau sao? Hơn nữa, không phải gần đây mặt tu nghiêu thích ôm con gái sao? Oa oa. Tiểu gia hỏa vừa đến trong tay mặt tu nghiêu, thì ngay lập tức liền hoa oa khóc lớn lên không nể tình chút nào Dường như bị tiếng khóc của nó ảnh hưởng Tiểu quận chúa trong lòng dịp ly cũng nứt nở ngẹn ngào khóc lên Ngay lập tức sắc mặt mặt tu nghiêu liền trầm xuống tối tâm phiền muộn Nhìn tiểu bảo bảo nằm trong lòng chằm chằm câm miệng Hoa hoa tiểu bảo bảo Hu hu Tiểu quận chúa Câm miệng Hoa hoa Đang ôm tiểu quận chúa nhẹ giọng dỗ Vẽ mặt Diệp Ly Hắc tuyến Không biết làm sao Hai người bên cạnh này thật sự quá ồn Nên tiểu quận chú luôn ngoan ngoãn Gần đây có dỗ như thế nào thì cũng nín khóc Tức giận ôm tiểu bảo bảo từ trong lòng mặt tu nghiêu qua Lại đưa tiểu quận chú tới Lúc này Diệp Ly mới chuyên tâm dỗ tiểu bảo bảo Bảo bối Ngoan Phụ vương hư Chúng ta không để ý tới phụ vương Ngoan không khóc Nam nhân đang ôm con gái ngồi ở bên cạnh liền đen mặt A Ly Diệp Ly tức giận trừng mắt liếc hắn một cái Con còn nhỏ Có biết gì đâu Chàng còn la con Dọa con sợ thì sao đây Mạc Tu Nghiêu tức giận liếc qua cái bánh bao nhỏ đang chiếm cứ ôm ấp của vợ hắn. Trong lòng oán thầm nhìn tư thế này, rõ ràng là đang tranh cao thấp với hắn. Có chỗ nào bị dở chứ? Tiểu Nguyễn này thật sự đáng ghét, vì sao Ali không phải là sinh ra hai tiểu quận chúa đây? Nhìn tiểu quận chúa bảo bối của hắn xem, ngoan ngoãn biết bao nhiêu a li tên của Bảo Bảo, Thanh Vân tiên sinh đã chọn xong chưa mặc tu nghiêu vừa nhìn tiểu quận chúa trong lòng, vừa nói Tiểu quận chúa càng lớn càng vô cùng xinh xắn, đáng yêu Mặc dù mới hơn một tháng, nhưng cũng đã nhìn ra được bộ dáng vô cùng tương tự diệt Ly Mà ngay cả tất cả mọi người trong tự gia cũng đều nói giống A-Li khi còn bé như đốt Quan trọng nhất là Ánh mắt của tiểu quận chúa lại rất giống hắn Quả nhiên là con gái bảo bối của hắn Bộ dáng này thật sự là rất tốt Vừa nhìn liền biết đây là bảo bối của hắn và Ali rồi Nhưng cái tiểu tử thối kia Mặt tu nghiêu liếc qua đứa con trai trong tay Diệp Ly Tại sao tiểu tử này lại giống từ thanh trần Mặc dù nói cháu ngoại giống cậu nhiều hơn, nhưng rõ ràng Từ Thanh Trần là cậu họ mà. Kỳ thật, đây tuyệt đối là do mặt Tu Nghiêu suy nghĩ quá nhiều. Tiểu Bảo Bảo không phải giống Từ Thanh Trần, mà là giống Từ Phu Nhân người mẹ đã qua đời của Diệp Ly. Năm xưa Từ Phu Nhân chính là Mỹ Nhân số 1 số 2 của Từ Gia, lại là cô cô ruột của Từ Thanh Trần. Nếu nhìn kỹ thì tất nhiên cũng có mấy phần tương tự từ thanh trần Bánh bao nhỏ giống từ phu nhân Nên bởi vậy cũng có mấy phần tương tự từ thanh trần Còn chưa đâu, ông ngoại nói muốn suy nghĩ cẩn thận Chúng ta có thể đặt nhũ danh trước Kỳ thật tên của tiểu bảo bảo Thì đặt trước một tuổi cũng đều không tính là trễ Chỉ có điều Không có tên luôn kêu bảo bảo bảo bảo thì sẽ rất bất tiện đặc biệt là trong trường hợp có hai đứa như hiện tại mặc tu nghiêu cũng hiểu được phải suy nghĩ thật kỹ đặc biệt là tiểu quận chúa của hắn vốn còn muốn tự mình đặt nhưng sau khi một danh sách tên thật dài đều bị mình loại hết thì lần đầu tiên trong đời Định vương ra sinh ra sự hoài nghi Về học thức của chính mình Chẳng lẽ ngay cả đặt một cái tên thật hay cho bảo bối Mà hắn cũng không nghĩ ra được sao Vậy cứ đặt nhũ danh trước đi Tên gì đây Mặt tu nghiêu nghiêng đầu nhìn tiểu tử Đang nằm trong diệp ly Vừa cầm đầu ngón tay của diệp ly Vừa cười ngây ngô Cười đầy xấu xa Vậy liền dựa theo mặt tiểu bảo để đặt đi Liền kêu Mặt tiểu bối Diệp Ly đã có thể tưởng tượng ra được ánh mắt oán niệm của bảo bảo khi trưởng thành trong tương lai Tức giận liếc trắng mắt nhìn hắn Nói chàng nói là tên con gái sao mặt tiểu bảo thì cũng chấp nhận được Miễn cưỡng còn có thể xem là tên con trai Nếu thật sự gọi tiểu bối thì sau này con trai còn có thể không khóc đến chết sao Mặt tu nghiêu lắc đầu như vậy sao được nhũ danh của tiểu quận chúa thì ta đã nghĩ kỹ rồi Liền kêu tiểu tâm nhi là con ngoan bảo bối tâm can của ta và A Lê Nha như vậy không phải đã vừa tròn rồi sao Chàng xác định cái tên này hay hơn tiểu bối sao nàng có nên cảm ơn vì hắn không đặt là tiểu tâm can không? Tiểu tâm nhi rất hay mặt, à, ly thấy sao? Mặt tiểu bối tiểu tâm nhi Diệt ly im lặng nhìn trời, nhìn vẻ mặt sung sướng khi ôm tiểu quận chúa của mặt tu miêu thì không khỏi mềm lòng Tiểu tâm nhi thì tiểu tâm nhi đi, có điều Không có mặt tiểu bối, nhũ danh của đệ đệ là Lân Nhi Lúc nên kiên trì thì nhất định phải kiên trì Nàng cũng không muốn trong tương lai con trai phải tự ti vì một cái nhũ danh Mặt tu nghiêu không cam lòng nhìn qua Lân Nhi suốt chút nữa bị gọi là mặt tiểu bối Lại nhìn vẻ mặt kiên quyết của Diệp Ly Thì đành phải thôi Bảo bối tiểu tâm nhi ngoan Phụ vương thương con nhất, Diệp Ly bất đắc dĩ nhìn nam nhân đột nhiên trở nên ngây thơ trọng nữ khinh nam như vậy thật sự không sao chứ. Nhiều năm sau, Khi nhị công tử mặt ra đã danh chấm thiên hạ, Từng nói với thân tín nhất của mình rằng, Người mà cả cuộc đời này hắn kính yêu nhất, Tôn kính nhất, Cảm kiếp nhất chính là mẹ của hắn, Không phải vì mẹ đã sinh ra hắn Cũng không phải vì mẹ đã yêu thương Dạy dỗ hắn Mà là vì mẹ đã kiên định cứu vớt tên của hắn Khiến cho hắn không đến nỗi phải luân lạc vào hoàn cảnh bi kịch như đại ca Chỉ cần tưởng tượng đến Khi mình đang đứng giữa vạn người hoàng đao lập mã tư thế anh hùng khí phách cử ngựa tung hoàng trên sa trường Tay cầm đao can đảm ngăn trở đường đi của địch để tiếp nhận mọi người triều bái. Đột nhiên lại có người quen quát lên mặt tiểu bối. Mổ mổ bảo ngươi. Đây là thảm kịch khiến cho người ta sụt đổ cỡ nào. Đương nhiên. Lúc này còn chưa biết cái gì. Mặt nhị công tử sẽ không biết bé đã lướt qua vận mệnh mạo hiểm và bi thúc cỡ nào. Cho nên. Bé chỉ nằm cười sung sướng trong lòng mẹ Dường như tiểu quận chú Tâm Nhi cũng cảm nhận được sự vui mừng của em trai Nên cũng cười theo Diệp Ly mỉm cười nhìn tiểu bảo bối đáng yêu đang tươi cười trong lòng hai người Sự vui vẻ trên mặt cũng càng nhiều hơn mặc tu nghiêu nhìn vợ Lại nhìn nhìn tiểu quận chú trong lòng Chỉ đành phải yên lặng mà tha thứ dễ dàng cho sự thật Tên tiểu hỗn đảng không răng đang chiếm cứ vòng ôm của vợ yêu của mình kia Mỗi người ôm một tiểu bảo bảo ngồi xuống Vô luận có bận rộn đến thế nào Thì mỗi ngày Diệp Ly vẫn luôn lôi kéo mặt tu nghiêu cùng đi ôm tiểu bảo bảo để chơi đùa với chúng Điều này thật sự là rút kinh nghiệm từ bài học Mặt Tiểu Bảo và cha nói như kẻ thù trời sinh Diệp Ly kiên quyết cho rằng điều này tuyệt đối là do khi Mặt Tiểu Bảo còn bé Bọn họ ở chung với nhau quá ức Tu Nghiêu chàng thấy vương hậu hát lan thế nào Diệp Ly vừa dùng một tay chơi đùa với Tiểu Lân vừa nói Mặt Tu Nghiêu suy nghĩ một chút Nếu mày nói nhìn bề ngoài thì cũng cũng không tệ lắm Cô gái bắt cảnh có thể kiêu ngạo Nhưng vẫn hiểu được đúng mực như thế Thì ngược lại rất hiếm thấy À Ly thức nàng ấy sao Diệp Ly cười nói ta cảm thấy Vương hậu hát lan này rất không tầm thường Ngược lại hình như tình cảm của nàng ấy và nhậm kỳ ninh không đúng lắm Vương hậu hát lan là em họ ruột của vợ trước của Nhậm Kỳ Ninh Từ sau khi tiền vương hậu chết tranh chấp về chuyện chọn người làm vương hậu của Nhậm Kỳ Ninh Trong nội bộ Bắc cảnh vẫn không ngừng Bên phía tâm phúc của Lâm Thị thì tất nhiên là hy vọng Nhậm Kỳ Ninh có thể lập một cô gái trung nguyên làm vương hậu Nhưng người bắt cảnh thì cho dù không có tâm nhãn Nhưng chuyện liên quan đến truyền thừa thì sao có thể nhả ra đơn giản được Nên tất nhiên sẽ không đồng ý Cuối cùng có lẽ vẫn là bên phía Bắc Cảnh chiếm được thế thượng phong Nên mới phải cưới Hát Lan làm hậu Như vậy thì tình cảm có thể tốt mới kỳ quái đó Diệp Ly vuốt vuốt mi tâm Nói cho dù như thế thì nhậm kỳ Ninh cũng làm quá mức một chút Đi sang nước khác Nếu không mang vương hậu theo thì còn nói được Nhưng đã mang theo vương hậu đi cùng mà còn mang theo một trắc phi nữa Thì rõ ràng là đã không cho vương hậu mặt mũi rồi Cho dù chàng không ra tay với tiền vương hậu Thì chỉ sợ Không được tới vài năm Chính nhậm kỳ Ninh cũng sẽ ra tay thôi Như vậy có tính là chàng đã giải quyết một cái phiền phức giúp hắn ta không Mặt tu nghiêu lơ đỉnh Mỉm cười nói không phải bây giờ hắn ta đã lại có phiền phức mới sao Hơn nữa Cảm giác của Ali không sai Vương hậu Hát Lan này chỉ sợ còn lợi hại hơn tiền vương hậu một chút Vốn tiền vương hậu công chúa của bộ lạc lớn nhất của Bắc Cảnh Tuy là cô gái nói mang di Nhưng thủ đoạn cũng bất phàm Lại rất có uy vọng trong các thần tử Bắc cảnh Nhưng chính là như vậy Nên mới khiến cho tình cảm vợ chồng vốn hòa thuận Dần dần đã thay đổi theo thời gian Mà vị này bây giờ Nhìn bề ngoài như kiêu ngạo Tôi ý Không có tâm nhãn gì Nhưng mặt tu nghiêu là ai Nếu muốn giả heo ăn hổ Trên đời này không có ai lợi hại hơn hắn Nhậm kỳ ninh cho rằng hắn ta là ai Lợi dụng người bắt cảnh xong liền muốn vung tay ném đi Bản vương chỉ sợ trong tương lai Đuôi to của hắn ta khó vẫy Mà ngược lại Lại tự ăn ác quả tự làm chuyện xấu Lại tự chút lấy chính hậu quả xấu của việc đó Diệp Ly không khỏi cười cười Nếu nói như vậy thì xem ra cảm giác của ta không sai Lúc nãy hình như vương hậu hát lan đang lấy lòng chúng ta thì phải Mặt tu nghiêu nói A Ly không cần để ý quá mức Thích thì cứ xem nàng ấy như tương giao cũng không sao Không thích thì không cần để ý tới Muốn thu thập nhậm kỳ ninh, bản vương có rất nhiều biện pháp Diệp Ly mỉm cười nói không sao Ta cũng thấy vương hậu hát lan này rất thú vị Không bằng hai ngày nữa mời nàng ấy đến vương phủ cùng uống chén trà tâm sự với nhau đi Mặt tu nghiêu cũng không phản đối đề nghị của Diệp Ly À Ly cứ nhìn xem rồi làm là được Diệp Ly cúi đầu xuống mỉm cười chơi đùa với tiểu bảo bảo Nhậm kỳ ninh quá đắc ý đến nỗi quên hình luôn rồi. Không biết đến ngày nào đó bị người bên cạnh mình đâm cho một đau, thì hắn ta sẽ có vẻ mặt gì đây? Các bạn đang nghe thuyện tại thuyện audio.fif